Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở đây vẫn nghe rõ âm thanh nịt non ai quán. Chả mạng cho tao. Thằng núi nhảy từng từng mò méo sạch. Có ai nghe thấy tiếng gì không? À! Tất cả cùng nhau hét lớn. Âm thanh kia tự dưng im bạch. Bên ngoài gò vẫn dịt lên hồi. Mãi sau mọi người mới tàn về phòng. Đêm ấy chẳng ai dám nhắm mắt. Cứ nghĩ lại chuyện con hồng Lại sợ chết khiếp Hơn ai hết Họ hiểu rằng con đó bị chết oan Bởi trong vụ này Đã có nhiều người như vậy Khả tình nằm trên giường vẫn tràn trọc Cô cứ xoay sang trái lại sang phải Không sao mà nhắm mắt nổi Mai sao tử văn phải lên tiền Em ngủ đi Được suy nghĩ nữa Có chuyện gì rồi để mai tính Khả tình chẳng thể chạp mắt Nhưng vì cậu ấy cứ năn nỉ mãi Nên cô đành và chiều lòng Nhưng có lẽ cả ngày suy nghĩ mệt mỏi quá Nên vừa nhắm mắt cô ấy đã thiếp đi từ lúc nào không hay Trong giấc ngủ chọc chờn cô mới thấy bà nội đang chống gậy từ từ bước lại Bà mò mém nở rù cửa hiền hậu Con có khỏe không? Lâu lắm ta mới có dịp về thăm đây Khả tình vui mừng chạy lại gần bà nung nịu Con cũng nhớ nội lắm Nội bận gì mà lâu mới về thăm thế Bà làm kia nói tiếp Ta phải báo cho con một tin Sớm mai phải về nhà Cha mẹ con một chuyến Mẹ con đang bệnh nặng lắm E là không qua khỏi đợt này Ngay tới đây Lộc người khá tình như bị ai bóp chặt Cô không kìm được Mà nước mắt cứ trào ra Mẹ con, mẹ con bị sao Hà Nội Nội phải bảo vệ mẹ con Không được để bái xảy ra chuyện bất chắc gì Con cầu xin nội Người kia Xóa đầu cô nói vội Ta biết rồi, con đừng khóc Nhớ sáng mai phải về một mình Tuyệt đối không được đi cùng thằng tử văn Nếu không vận mệnh của mẹ con Sẽ không giữ nổi Bây giờ con hít môi thật sâu Rồi nói theo ta Con là khả tình Con xin phép quỷ vương Nghe từ đây bỗng Bên tài cổ có tiếng gấp gập thoát ra mau Không được nghe theo bà ấy Mẹ đây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 Nhớ lúc bước ra khỏi cổng Cả hai phải bước chân trái Chọn cái xe ngựa có mảnh vài Màu đỏ nhớ chưa bài vừa nói đến đây Thì khả tình choàng tỉnh ra Cô ngồi bật dậy mồ hôi vã ra hết cả từ văn thay thế Cũng vội mà mắt hốt hoà Có chuyện gì mà làm em sợ ai vậy Khả tình vẫn còn hoang mang Cô không biết nên nghe theo bên nào Nhưng mai sau Theo lý trí mình bảo Cô gặp gặp Sáng mai Chúng ta qua phủ Thái Sư một chuyến. Xăm sầu, mười tờ mờ thì còn chưa nhìn rõ đất. Cả tỉnh đã đánh thức người bên cạnh. Cô cũng không quên nhắc cậu ấy làm y như giấc mơ tối qua. Hai người họ cứ lặng lặng đi ra khỏi phủ. Kỳ lạ thay. Ngay ngoài được một chiếc xe ngựa hẹt như mẹ tử văn đã miêu tả đứng sẵn tự khi nào. Họ vội và thuê xe lên được Qua một cành giờ đã đến phủ Thái Sư. Phủ này tuy rộng nhưng vô cục đơn giản Bên ngoài trồng rất nhiều hoa đồng tiền Chứng tỏ chủ nhân nơi này vô cùng tao nhã Hai tiền cánh cổng vừa thấy khả tình đã hốc mục Chẳng phải tiểu thư đang trong phủ rồi Sao lại ở đây Tiểu thư ra ngoài từ lúc nào bấy Khả tình còn đang ngờ ngang chưa hiểu chuyện gì Thì bên trong đã có tiếng hét thật thành Phủ nhân gặp chuyện rồi Chừng 24, 25 Hai vợ chồng họ Chẳng kịp phân trận nữa Mà bước vội vào phủ Lúc ấy trong này hối loạn lắm Mọi người chạy loạn xa Hết chạy ra lại chạy vào từ văn tung lên một tên gia đình nói vô Thái sư đâu Phụ nhân của ông đâu rồi Tiếp này xem vụ ngơ ngác chẳng hiểu Hai người lạ mặt này ở đâu xuất hiện Nhưng nhìn thấy điều bộ Giữ tận của người trước mặt xem ra không đùa được tên này khiếp Đảm dẫn đường bà phòng của tái sư nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện